Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Xảy ra có đúng không? Hạ gật đầu nhấn mạnh. Không biết đêm nào xảy ra. Nhưng mà linh tính cho em biết là chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Bà Kim Ngư sẽ bị giết. Vì thế nên em mới sốt ruột đấy này. Biết người ta sắp chết mà mình không làm gì được thì, thì tức quá. Nhất là bà Kim Ngư lại là người quen nữa. Hạ vừa nói dứt câu thì bà chủ tiệm phở tiến lại gần buồn giàu hỏi. Nhà hàng hôm nay nấu không đúng ý hay sao mà cả hai cô cậu đều chỉ ngồi nhìn chứ không có ăn vậy?" Quân cười ngượng ngệu nhún nhặt nói, "Thưa không ạ, cháu xin lỗi bà. Cháu vừa chân tỉnh phóng về đây, dậy sớm quá nên chưa thấy đói. Còn Hạ thì ăn quà ở nhà rồi mới ra đây. Nói thật, chúng cháu mượn chỗ của bà để nói chuyện." Hạ cũng cười chen vào. À, à, "Sáng mai đi, mai cho ăn bổ hai bát." Bà chủ giải thích Tôi thì thật ra tôi cũng không ngại khách cho ý kiến, ngon dở thế nào thì cứ thẳng thắn cho tôi biết để mà tôi còn còn sửa lại chứ, còn hơn là không nói gì rồi lại bỏ đi. Rút lời bà quay đi, bà vào bếp rồi hạ bảo Quân. Hay là bây giờ em với anh cứ đến thăm bà Kim Ngư. Em em sẽ tìm cách cho bà cảm giác chứ biết mà không nói gì thì em ấy nấy lắm. Vừa nói hạ vừa đứng dậy, Quân nhanh nhẹn lại quầy trả tiền nhưng bà chủ nhất định không nhận vì hai người không ăn, hạ cũng bước theo sau quân, lòng bứt rứt khôn nguôi vì làm buồn lòng chủ tiệm phở, để đỡ áy náy quân trở lại bàn, bỏ lại một nắm tiền tip mà trong nước thường gọi là tiền boa. Ra đến cửa, quân ngồi bảo hạ: "Nếu đã là số mệnh thì không có cách gì thay đổi được, nhưng mình cứ đến thăm bà Kim Hương xem thế nào." Hạ kéo tay quân và nói: "Em cũng tin số mệnh là không thay đổi được, Nhưng mình còn nợ còn tát anh ạ. Hai người đến tiệm Kim Ngư khi tiệm vừa mở cửa. Cả tháng nay bà Kim Ngư mở sớm hơn thường lệ là vì nhu cầu của mùa bóng đá, người đến vay tấp nập. Bây giờ đã là cuối mùa rồi nên bà không cho vay nữa, nhưng cũng vẫn phải mở cửa sớm vì cũng có khá đông người đến trả tiền. Họ cá độ trúng đem tiền lại trả ngay để tránh tiền lãi chồng chất, thậm chí có người hào phóng còn tặng thêm bonus cho bà nữa. Nguyễn Duy con trai bà sáng nào cũng dậy chế vì cả tháng nay thưởng thức trắng chất màn ảnh truyền hình. Đêm đêm Duy mở cửa sau sang cà phê biển cả mà bà nằm trên các không hề biết. Quân dựng xe khóa lại rồi cùng hạ tiến vào, thấy hả, bà Kim Ngư năm năm nhìn và mừng rỡ kêu lên. Ôi giời cháu đấy à. Ơ từ hôm mà cháu gặp nạn ấy, bác cứ muốn chạy sang thăm nhưng mà cháu không biết đấy, nhà neo người quá. Chỉ có mỗi mình bác, chà nhất chân đi đâu được cả. Hôm nay may quá cháu đến đây. Bác có lời mừng cháu khỏe mạnh. Bà chăm chú nhìn hạ thì ngược lại hạ cũng đang nhìn bà không chớp mắt và tự hỏi. Người phục hồi như thế kia mà tại sao lại sắp chết? Nàng gật đầu nói lớn. Dạ vâng, cháu chào bác. Mẹ cháu bảo là hôm cháu ở bệnh viện, bác có gọi điện hỏi thăm. Ờ, hôm nay nhân tiện có có anh Quân cháu về chơi, chúng cháu ghé thăm để cảm ơn bác. Bà Kim Ngư chỉ dãi ghế kê sát vách đối diện cái tủ kính dài trưng bày mỹ nữ trang. Và ân cần nói: "Ngồi ngồi ngồi chơi, ngồi chơi, cứ ngồi đi, bác bác bác lấy nước uống nhé." Quân vội xua tay nói: "Không dám làm phiền bác, chúng cháu vừa uống rồi." Quân và Hạ ngồi xuống, bà Kim Ngư vẫn đứng sau quầy tủ kính bên cạnh cái hồ nhỏ nuôi toàn cá vàng bởi nó là biểu tượng của hai chữ kim ngư mà chồng bà chọn làm bảng hiệu để tránh trùng tên với các tiệm vàng khác. Tuy là chủ tiệm vàng tiền bạc dư giả nhưng dáng bà vẫn mảnh mai, không tròn trịa như đa số các đại gia khác. Bà hỏi: "Sao thế nào? Bao giờ thì hai cháu mới tổ chức đám cưới đây? Năm nay là năm ngọ, nếu mà cưới năm nay á, sang năm sinh con tuổi bồi thì tốt, còn không thì là phải chờ qua hẳn cái năm thân á." Quân cười vì biết bà Kim Ngư bị ám ảnh bởi câu thơ người ta tuổi ngọ tuổi mùi, còn tôi sao lại ngậm ngùi tuổi thân. Quân bảo: <cười> Người đời cứ nói thế chứ chẳng đúng đâu bác ạ, chẳng nhẽ ai tuổi thân cũng ngậm ngùi. Trong thâm sâu bà Kim Ngư đoán chắc cả hai đến gặp bà hôm nay không phải để cảm ơn bà đã hỏi thăm, mà vì muốn mua nhẫn cưới, bởi nếu chỉ lại để cảm ơn bà như hạ nói thì hạ không cần đưa quân đến cho nên bà hỏi thẳng. Thế hai cháu định là đặt kiểu nhẫn cưới nào đặc biệt không? Cho bác biết trước để bác chuẩn bị, bác nhiều hàng mẫu đẹp lắm, mà còn nếu muốn thiết kế một cái kiểu riêng để khỏi Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net